Lôi cương đưa mắt nhìn về phía cây đại thụ cao ngất biến thành một người cây khổng lồ. Trong hai mắt hắn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi người cây khổng lồ này hất sáo dài vậy mà lại buông mình xuống, suy cho cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lôi cương vô cùng nghi ngờ, phân vân. Cái lồng cương khí và nội hình bao phủ toàn thân hắn chuẩn bị trốn khỏi nơi này bất cứ khi nào. Khi lôi cương còn đang ngạc nhiên, thì cơ thể người cây khổng lồ cao đến 10 trượng tập hợp để chuyển đổi, rồi hóa thành một lão nhân dáng người không hề giống lôi cương. Đầu lão nhân này đầy tóc trắng, râu buông xuống đến ngực, hai mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn lôi cương. Tiền bối Lôi cương cảm thụ được ánh mắt của lão nhân này trong lòng hắn hơi sượng sốt, sau khi nhìn bốn phía thì nghi ngờ. Ngươi ngươi là ai? Sau một lát ngập ngừng, thụ nhân chậm rãi nói. Lôi cương ngẩn ra, nghi ngờ nhìn thụ nhân, đầy vẻ khó hiểu. Trên người ngươi tại sao lại có khí tức của mẫu thụ? Thanh âm của thụ nhân này hơi lên cao, trong ngôn ngữ cũng có vẻ xúc động. Hai mắt lôi cương bị cau lại, nội tâm hắn mau chóng suy tư, mẫu thụ. Trên người mình có khí tức của mẫu thụ sao? Lẽ nào hắn nói chính là sinh mệnh thụ? Lôi cương thử hỏi. Tiền bối, ngươi nói chính là sinh mệnh thụ. Đúng, loài người các ngươi gọi nó là sinh mệnh thụ. Trên người ngươi vì sao lại có khí tức của mẫu thụ? Chẳng lẽ ngươi là mẫu thụ sao? Không đúng, ngươi là loài người, có chuyện gì vậy? Thụ nhân nghi ngờ nói. Lôi cương thở mạnh, nội tâm hắn hơi buông lơi cảnh giác. Như vậy, thụ nhân sẽ không công kiếp mình. Lôi cương thẳng nhiên nói. Đây là tiền bối sinh mệnh thụ trước khi tiêu tan ban tặng cho ta. Hai mắt thụ nhân chấn động, rồi bước lên phía trước một bước trầm giọng nói. Ngươi nói mẫu thụ tiêu tan rồi sao? Không thể nào. Lôi cương lùi lại, chậm rãi nói. Tiền bối, đúng như lời tại hạ nói tiền bối sinh mệnh thụ đúng là đã tiêu tan. Không thể nào, mẫu thụ không thể tiêu tan được. Không đúng, mẫu thụ sẽ không tiêu tan. Thụ nhân kiên quyết nói. Rồi như nghĩ tới cái gì đó, lại nói. Ngươi kể rõ lại sự tình xem nào. Ngay sau đó, lôi đem sự tình lúc trước. Sinh mệnh thụ bị lão ma huyền một làm cho bị thương nặng. Rồi chuyện sau đó. Ngươi nói là mẫu thụ hóa thành hai cây nhỏ sao. Thụ nhân này nghi ngờ hỏi. Lôi cương gật đầu. Nhưng ánh mắt của thụ nhân đảo qua trên cơ thể lôi cương, rồi đến khoảng cách nhạy cảm trên người lôi cương. Ban đầu ánh mắt thụ nhân còn nghi hoặc, sau đó là sượng sốt, cuối cùng chuyển thành vẽ ân hòa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 272 Kim Nhũ Hổ 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 272 Kim Nhũ Hổ 1 Nhóm dịch me trai em Lôi cương vội vàng hạ quyết tâm, thần thức hắn tiến vào trong đan điền dò xét Thấy tình hình thực tế trong đan điền, lôi cương sửng sốt Vốn chỉ có một hạt châu màu tím cỡ bằng ngón cái Vậy mà lúc này nó đã lớn cỡ bằng nắm tay rồi. Với lại tại đây, bên cạnh hạt châu màu tím cỡ bằng nắm tay còn có một cây nhỏ cỡ ngón cái. Cây nhỏ tản ra linh khí thuộc tính một nồng đậm nhưng lại liên tục duy trì tăng trưởng. Tiểu bối Mặc dù không biết vì sao mẫu thụ lại nhập vào trong cơ thể của ngươi Nhưng ngươi được mẫu thụ đồng ý thì là bằng hữu nhà thụ nhân chúng ta rồi. Ngươi hãy cầm lấy kim nhũ hổn một này đi. Điều đó có lợi đối với sự trưởng thành của mẫu thụ. Trong lúc lôi cương đang quan sát trong đan điền, Thì bên tai hắn vang lên lời nói của thụ nhân nên hắn bèn rút thần thức ra khỏi cơ thể. Lôi cương nghi ngờ nhìn về phía thụ nhân rồi từ từ nhìn về phía sau thạch nhũ màu nâu, nhưng con vượn lớn bên cạnh nghe thấy thụ nhân nói thế thì phát ra tiếng huyết sáo dài, gào khóc như thể không cam lòng. thụ nhân quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ đầu con vượn lớn, dịu dàng cười, rồi nhìn về phía lôi cương. tiền bối thạch nhũ này được gọi là kim nhũ hổm một sao. sau khi hỏi xong, lôi cương nhận thấy Mình không biết gì nên đành cười xấu hổ. Ngươi mà cũng không biết gì sao? Vậy mà ngươi còn mạo hiểm tính mệnh để cướp đoạt. Nếu mà trong cơ thể ngươi mà không có mẫu thụ thì lão phu đã sớm cho tất cả các ngươi tan ra thành cho bụi rồi. Người muốn đoạt kim nhũ hổn một hàng bao năm nay có vô số người nhưng không người nào có thể đạt được. Mà kim nhũ hổn mục này lại còn có thêm công dụng cực lớn giống như loài người các ngươi vậy. Chỉ cần không hồn bay phách lạc, Thì nếu bị thương nặng, Chỉ cần ngậm một giọt kim nhũ hổn mục là có thể khỏi hẳn. Đồng thời cũng có thể khôi phục rất nhanh cương khí và chân khí trong cơ thể. Chỉ cần một giọt là trong kinh mạch cương khí và chân khí có thể phục hồi sung mãn trong nháy mắt. Hơn nữa, nó đều có dịu dụng đối với thần hồn và việc cải thiện thể chết. Dùng luyện đan có thể nói chính là thiên tài địa bảo. Thụ nhân chậm rãi cười, nói Trong lòng lôi cương chấn động kim nhũ hổn mục này mà cũng có thể cải thiện thể chất sao? Khó trách bọn hắn đều phải cướp đoạt. Vô số năm qua dựa vào vô số thụ nhân xung quanh mới kết tụ ra được hai vạn giọt thạch nhũ. ngươi lấy một nửa rồi đi đi. thụ nhân chậm rãi nói, rồi đi tới phía trước một cái hố nhỏ, vuốt mặt ngoài của thạch nhũ màu nâu kia, để lộ ra kim nhũ hỗn một màu nâu trong suốt, ánh mắt lôi cương sượng sốt. cái hố nhỏ vốn chỉ có một thước. Vậy mà lúc này, lột lớp ngoài kia ra lại chỉ có một miếng thạch nhũ màu nâu. Nghe thụ nhân nói, lôi cương cũng không xấu hổ nữa. Địa bảo thiên tài như vậy có thể đạt được là do mình có cơ duyên. Ngay sau đó, lôi cương tìm trong giới chỉ một cái bình ngọc lớn, rồi đi tới muốn lấy. Chậm đạt, người mà cứ như vậy là phá của trời không tiếc tay đấy. Kim nhũ hổn mục này chỉ có thể dùng đồ gỗ tinh hoa mới được, nếu dùng bình ngọc này thì công hiệu của nó sẽ suy giảm. Thụ nhân trừng mắt nhìn lôi cương, hơi có ý trách móc. Nói rồi lão vung tay phải lên, mặt đất nhanh chóng biến thành thạch nhũ màu nâu. Cuối cùng, một trăm lọ màu nâu cỡ bằng nắm tay xuất hiện ở xung quanh. Và kim nhũ hổn một trong hầm tiêu thất đi một nửa. Dùng một trăm lọ đi, từng cái lọ chứa một trăm giọt. Kim nhũ hổn một thần diệu quý tốt thế nào thì sau này tự nhiên ngươi sẽ biết. Thụ nhân ý vị nói. Lôi cương cảm kích gật đầu, vung tay phải lên, thu một trăm lọ vào trong giới chỉ. Sau một lát suy tính, hắn chậm rãi hỏi. Tiền bối không biết không gian hệ một được phân bố ở chỗ nào. Thụ nhân lắc đầu nói. Trong bảy không gian của chí bảo muốn đạt được kho báu, thì cũng phải xem cá nhân có cơ duyên không. Lần này, ngươi có thể đạt được kim nhũ hổ một. Cũng là cơ duyên của ngươi rồi. Trong bảy không gian, vô số tiền của thật sự cũng xem là cơ duyên của cá nhân ngươi. Thụ nhân nói khiến cho lôi cương sững sốt, ầm thầm cười gượng, xem ra là lòng tham của mình quá mức rồi. Sau đó lôi cương cung kính nói. Tiền bối tại hạ còn muốn thừa cơ lúc kho báu chưa đóng cửa để tìm ra. Tại hạ đi trước, xin cáo lui. Đi thôi. Mặc dù phải dựa vào cơ duyên Nhưng lão phu nhìn thể chất của ngươi lại không phải là một Nếu như ngươi còn muốn tiến vào trong bão khố khác Thì hãy đi về phương Bắc Chỗ ấy tiếp xúc với nhiều không gian Nhưng lại có chỗ truyền tống Có thể đạt được hay không Và có thể tìm được hay không Cũng còn phải xem cơ duyên của ngươi Tiểu bối Hãy chăm sóc tốt cho mẫu thụ trong cơ thể ngươi. Trong một thời gian dài, sẽ làm cho đường tu luyện của ngươi dễ dàng hơn." Thụ nhân chậm rãi nói rồi cơ thể nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt thụ nhân hóa thành đại thụ cao ngút như ban đầu. Nhưng con vượn lớn kia nằm ở dưới gốc đại thụ, hai mắt của nó có chút căm thù lôi cương. Sau khi lôi cương hướng về phía đại thụ cuối chào thì chậm rãi lui đi bay về phương Bắc. Đợi cơ thể lôi cương biến mất ở phía chân trời từ trong đại thụ cao ngất truyền đến một âm thanh tan thương. Có thể nhận được sự cho phép của mẫu thụ. Tiểu tử này quả nhiên là hạng người thâm hậu có cơ duyên. Biết đâu hắn có thể đạt được bảy thần tháp trong chí bảo ấy chứ. Con vượng ở bên dưới nghe thấy âm thành này, thì cơ thể khổng lồ của nó chấn động, ánh mắt ánh lên vẻ kỳ dị. Lôi cương mau chóng phi nước đại về phương Bắc, nội tâm hắn vui sướng. Có thể chiếm được kim nhũ hổ mục cũng là ngoài dự liệu của hắn rồi. Điều càng khiến cho lôi cương vui vẻ chính là trong cơ thể hắn cây nhỏ kỳ lạ đã xuất hiện. Có lẽ chỉ cần chờ sau khi cấm chế tản mất Là cây nhỏ trong cơ thể sẽ điên cuồng hấp thụ lực lượng trong trời đất Sức mạnh sẽ tăng lên Theo như lời thụ nhân nói Lôi cương càng thêm vững tin để trọng dụng sinh mệnh thụ Hơn nữa còn biết được ở phía bắc của không gian hệ một còn có truyền tống trận Trong lòng lôi cương âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ Mình có thể đi qua chuyện tống trận để đi không gian khác hay không? Đột nhiên, cơ thể lôi cương chấn động, dừng lại đứng ở trên không, ánh mắt hắn ngạc nhiên. Trước đó sinh mệnh thụ nói, thể chất của mình còn không phải là hệ một hay sao? Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ thể chất của mình cũng xảy ra tùy theo biến đổi. Tại sao mình không cảm thụ được? Lôi cương chậm rãi suy nghĩ chẳng lẽ mình cảm thụ được linh khí thuộc tính một thì sự biến đổi thể chất của mình mới xảy ra. Như vậy, mình mà cảm thụ được lôi hành thì thể chất của mình cũng sớm biến hóa thành lôi hành có đúng hay không? Không đúng. Nếu quả thật như vậy thì sao không cảm thụ được linh khí khác mà lại chỉ có nhóm thể chất này? Xem ra trong cơ thể mình có có bí mật nào đó mà mình chưa rõ. Khắc khặp Tiểu tử, ngươi đúng là kẻ thừa nước đục thả câu. Trong mắt lão phu, ngươi rất thông minh nên mới tìm ra lão phu. Ngay khi lôi cương ngừng suy nghĩ thì có một tiếng nói âm u vang lên. Khuôn mặt lôi cương biến đổi, trước đây mình đã bám theo bảy người. Vậy mà bây giờ bọn chúng lại xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, trong mắt bọn họ còn có sát khí và lòng tham, nhìn chầm chầm vào lôi cương. Nhìn hai mắt đầy sát khí và lòng tham của bọn họ, chẳng nhẽ bọn chúng biết mình chiếm được kim nhũ hổ một sao? Hay là muốn trả thù mình lúc trước thừa nước đục thả câu? Đạo hữu, các ngươi đây là... Chúng ta chưa hề gặp qua Ngay lập tức vẽ mặt lôi cương giả bộ nghi ngờ Nói Giao kim nhũ hổn một ra đây Lão phu sẽ tha cho ngươi Không tính chuyện trước kia nữa Không thì Lão nhân mặc áo đen nhăn mặt Cười một tiếng Tiến lên phía lôi cương Sát khí trong ánh mắt bắn ra bốn phía Nhìn chầm chầm vào lôi cương Phía sau y, sáu gã trung niên đã lấy ra tiên khí đê dai, nhìn lôi cương chầm chầm. Nội tâm lôi cương nhanh chóng suy tư. Có lẽ mấy người này cũng không biết rằng mình đã chiếm được kim nhũ hổn một. Lão nhân là hạng người cáo già. Nói như lúc nãy chẳng qua là thử thăm dò mình. Lúc này, vẻ mặt lôi cương nghi hoặc nói. Tiền bối kim nhũ hổm một kia là gì? Tiểu tử vẫn chưa có được. Thụ nhân kia thiếu chút nữa lấy mạng ta rồi, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại tha cho ta. Khóng mắt lão nhân đột nhiên nhướng lên, nghĩ đến tình hình lúc trước vốn không có bao nhiêu hy vọng. Giờ nghe lôi cương nói. Trong lòng y, tin hơn một nửa. Ngay tức khắc. Sát khí trong mắt y trào lên Lùi lại một bước Lạnh lùng nói giết hắn Khó miệng lôi cương không ngừng cười nhạt Chân phải hắn bước về phía sau một bước Trong nháy mắt cơ thể biến mất Tốc độ cực nhanh khiến cho lôi cương như biến mất Hơn nữa ở đây không thể dùng thần thức Bọn họ căn bản không có cách nào kiểm tra vị trí mà lôi cương sẽ đến Muốn chạy Lão nhân mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng Vung tay phải lên Một tiểu kiếm màu đỏ cỡ bàn tay hiện ra ở trong tay y Lão nhân mặc áo đen vung lên Tiểu kiếm màu đỏ bắn lên Bay vào trong không trung giống như thiên nữ tán hoa Rồi lại hóa thành vô số tiểu kiếm màu đỏ Như xét đánh tảng ra bốn phương tám hướng Cơ thể lôi cương phải ép không được rơi xuống dưới Trên bầu trời đã xuất hiện một gã trung niên Lạnh lùng liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đen này Chân phải lôi cương bỗng nhiên hướng xuống phía dưới mà lao về phía gã trung niên Tốc độ cực nhanh khiến cho người còn lại không có thời gian phản ứng kịp Một cước trực tiếp của lôi cương khiến gã trung niên phía dưới bị gẫm đạp đậm máu Lôi cương hạ quyết tâm. Những người này. Giờ không loại trừ họ. e rằng sau này sẽ là họ lớn. Các cường giả đều kêu căng. Giờ trong mắt bọn họ mình mà đào thoát. Nếu mà sau này. Ra khỏi chí bảo. Đi vào giới khác. Đợi khi tu vi bọn chúng khôi phục lại rồi. Thì bọn chúng sẽ lại truy sát mình. Lúc này. Lôi cương còn không biết trong bảy không gian sẽ có lúc cấm chế biến mất. Nói cách khác, nếu cấm chế mà biến mất thì tất cả những người kia sẽ khôi phục lại tu vi ban đầu. Muốn chết, lão nhân mặc áo đen giận tím mặt, vung tay phải lên. Những thanh tiểu kiếm tản ra xung quanh lập tức vọt về phía lôi cương. Mà năm tên trung niên còn lại đều tế ra tiên khí. Điên cuồng tấn công lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, gọi cốt giáp ra, hắn cảm thụ được vô số sức mạnh của tiểu kiếm màu đỏ. Cơ thể lôi cương thoáng một cái biến mất trên không. Hả? Một tiếng hét thảm vang lên, ở phần bụng một gã trung niên xuất hiện một lỗ máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 273 chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 273 chạy trốn Nhóm dịch me trai em Lôi cương liên tiếp tháo chạy Nếu như không chống lại được phần lớn công kiếp Thì lúc này Có lẽ lôi cương đã bị thương nặng rồi Ngoài trừ 7 người này còn có gã trung niên nữa Tất cả đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu Cốt giáp và sức mạnh của lôi cương đều chiếm thế thượng phong. Nhưng, bọn chúng vận dụng tiên khí và những đòn tiếng công sắc bén, khiến cho lôi cương chỉ có thể chống lại chứ không có cách nào để phản công. Lão nhân kia lạnh lùng đứng ở phía sau, nhìn chầm chầm vào cốt giáp toàn thân lôi cương trong mắt y có vẻ kinh ngạc. Công kích của 5 người này vô cùng sắc bén. Thế nhưng sự phòng ngự của lôi cương lại chỉ hơi dao động một chút mà không thể đánh bại hắn. Đối mặt với năm cường giả như vậy, nội tâm lôi cương vô cùng trang nghiêm. Trong lòng hắn suy tư, xem làm thế nào để có thể đánh bại mấy người này. Phù! Cơ thể lôi cương nhanh chóng bắn ngược ra, miệng hắn ớt ra khí bẩn. Một thanh cử kiếm đen thua hiện ra trong tay lôi cương. Hai mắt hắn sáng lấp lánh. Nhìn nam tên đàn ông mặc áo đen công tới. Rồi gầm nhẹ. Chiêu thức khai thiên thứ 13. Hư kiếm trong tay lôi cương đột nhiên bột phát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Trong cơ thể hắn cương khí và nội trình cuộn trào mạnh liệt hướng về phía hư kiếm để tụ tập. Âm. Um. Hư kiếm hướng về phía trước. Quét ngang. Mũi kiếm hóa thành một đạo lưỡi kiếm công kinh khủng hướng về phía 5 tên đàn ông mặc áo đen mà quét tới. năm tên mặc áo đen cảm thụ được một kích mạnh mẽ này trong lòng kinh hoàng, vội vàng lùi lại. Thế nhưng lưỡi kiếm công cũng là xét đánh, cúng sạch 5 người. đinh A... Kèm theo mấy tiếng vỡ vụn lanh lảnh có vài tiếng kêu thảm vang lên, sau đó lưỡi kiếm không biến mất. Người nam tên mặc áo đen đầy nhét nhát, lơ lửng trên không, ánh sáng của tiên khí trong tay cũng lờ mờ. Ánh mắt của lão nhân mặc áo đen kia đông lại, vẻ hơi khó tin. Mặc dù tu vi của bọn họ bị áp chế, nhưng còn có tiên khí mà. Vậy mà một kích của tên tiểu tử này lại làm cho tiên khí trong cơ thể của bọn họ bị bức ra sao? Đầu óc lão nhân nhanh chóng suy tư trong sáu giới, rốt cuộc là ai có thể có bản lĩnh này? Về phần trung su giới thì lão nhân không đếm xỉa, với lại, người này còn có cốt giáp cực kỳ hiếm thấy. Khi bị áp chế, sức mạnh và phòng ngự có thể nói là vô địch. Trong lòng Lôi Cương cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, lợi dụng thời gian một tháng trước khi mở chí bảo, hắn ở trong Lôi Phủ Hạo Huyền và lĩnh hội thành công thức khai thiên thứ 27 đến 34. Nhưng lúc này, Lôi Cương phát hiện ra, đòn công kích của mình không có cách nào tấn công 5 người kia cùng một lúc, nên bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể sử dụng khai thiên. Nhưng bây giờ uy lực của khai thiên lại vượt quá dự liệu của lôi cương. Loáng một cái, lôi cương bỗng nhiên biến mất. Năm người đàn ông trung niên phản ứng trở lại lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu xuất hiện, một đòn công kiếp mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh gã trung niên mặc áo đen. Gã mặc mặc áo đen căng bản còn chưa phản ứng lại được Nhưng ở phía sau lão nhân mặc áo đen lại đột ngột xuất hiện bên cạnh gã Hai bàn tay y già nu là vậy mà giữ lấy đòn công kiết trực tiếp đột ngột này Âm um, Một âm thanh âm um u vang lên Cơ thể lôi cương bắn ngược ra Hai mắt chầm chầm nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của lão nhân mặc áo đen Người này mạnh thật lôi cương thầm nghĩ trong lòng Một kích của mình khó như vậy mà cũng đỡ được Mà mình lại không cảm thụ được nội kinh của lão Hay nói cách khác lão cũng không phải là người thể tu Vậy mà lão lại có thể tiếp được thức khai thiên thứ 31 của mình Nhưng nếu không phải là người thể tu Thì cách giải thích duy nhất là Trước khi bị áp chế Tu vi của lão nhân này rất kinh khủng Chỉ có tu vi được thăng cấp Thì mới có thể từng bước hùng mạnh được Lúc này lôi cương lại phỏng đoán thực lực của người này Tiểu tử tốt Tu vi bị áp chế mà vẫn còn có sức mạnh như vậy Hơn nữa lại còn có cốt giáp nữa Trong sáu giới Ta chưa từng nghe nói. Lão nhân nhìn lôi cương chăm chú. Lạnh lùng nói. Lôi cương thu lại hư kiếm. Nhìn lão nhân chầm chầm. Nói. Đạo hữu. Hà tất gì phải thúc ép hết sức vậy? Thúc ép hết sức. Khặt khặt. Ngươi mà có thể làm khó dễ được ta sao? Thực lực của ngươi. Mặc dù là có thể đứng đầu trong giới thanh niên. Nhưng trong mắt lão phu lại không bằng con kiến. Tay phải lão nhân cầm tiểu kiếm màu đỏ cười nhạt nhìn lôi cương chầm chầm, nói. Lôi cương nhìn lão nhân chầm chầm, khuôn mặt hắn hơi cau lại, lạnh lùng nói. Đạo hữu, trước khi tu vi bị áp chế, ngươi ác hẳn là một cao thủ hàng đầu. Nhưng mà bây giờ, sau khi tu vi của ngươi bị áp chế thì tại hạ cũng không sợ ngươi nữa. Muốn lấy mệnh của tài hạ Thì cũng phải trả giá tương đương đấy Nếu đạo hữu đã ở trong không gian một này rồi Thì lần này Nhất định cũng muốn tìm kho báu Tại sao lại phải phí thời giờ như vậy Lôi cương nói khiến cho lão nhân nao nao Ở phía sau Gã trung niên mắt đầy sát khí Nhìn lôi cương chầm chầm Khuôn mặt lão nhân hiện lên vẻ kỳ lạ Nói Tiểu bối ngươi nhắc lão phu ta mới nhớ Mơ thanh của lão nhân vừa mới thốt ra Tiểu kiếm màu đỏ bên tay phải y đột ngột biến mất Lôi cương chỉ còn cảm thụ thấy một cổ đe dọa chết người bao phủ lên người mình Hắn nhanh chóng thuộc lùi lại ầm um, Khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi sụp Nhìn đang điền bùng nổ ra thành một cái động cỡ nắm tay Trong lòng hắn hoảng hốt, cốt giáp như vậy mà bị đánh bại sao? Khi lôi cương còn đang khiếp sợ thì tiểu kiếm màu đỏ kia đột ngột hóa thành mấy trăm tiểu kiếm, điên cuồng công kích hắn. Nhưng hai tay lão nhân kia không ngừng đập như thể đang khống chế tiểu kiếm màu đỏ này. Sau khi cốt giáp bung ra thành một cái động, thì cũng đột ngột thu về trong cơ thể. Mà mấy trăm tiểu kiếm màu đỏ Cứ chi chít Uồn uồn kéo đến công về phía lôi cương Chiêu thức khai thiên thứ ba mốt Lôi cương quát thầm Hư kiếm trong tay sáng rực lên Khí thế hùng mạnh Khiến không gian phát ra tiếng ôm ổm Trong nháy mắt Tiểu kiếm màu đỏ này Như thể trở nên bất động Trong mắt lôi cương Sau khi hư kiếm khoét ra Một cái lỗ hổm Thì trong nháy mắt Một đòn công kích mạnh mẽ bao phủ lấy lão nhân mặc áo đen và 5 gã trung niên. Bang bang, ầm. Một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang dội. Đồng tử lôi cương co rụt lại. Cương khí và nội kình trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao. Thức khai thiên kinh hải thứ 34 càng mạnh mẽ. Lôi cương thu hư kiếm về tận lực phi nước đại hướng về phương Bắc. Vào lúc này, lôi cương cũng không dám xuất ra kim nhũ hổn một để phục hồi cương khí và nội kỳnh trong cơ thể. Sau khi mũi kiếm và ánh sáng tiêu tan, thì khuôn mặt giữ tợn của lão nhân hiện ra. Bộ trang phục màu đen đã bị nghiền nát, mà ở phía sau lưng lão. Có năm năm gã trung niên thì bốn gã rơi từ trên không trung xuống mặt đất cơ thể không ngừng bị tách ra. còn một gã còn lại, thì hai mắt tròn vo, trừng trừng nhìn về phía trước, rồi cơ thể đột nhiên đổ sập. máu tươi nhất thời vấy đầy người lão nhân, khuôn mặt dữ tợn của lão nhìn chầm chầm vào trong không gian, trong mắt đầy vẻ tức giận, lăn ra đây. Lão nhân chật phẫn nộ quát, tiểu kiếm màu đỏ trên không trung lại đột nhiên tập trung, rồi biến hóa, vọt về tứ phía. Sau hồi lâu, khuôn mặt dữ tận của lão nhân dần dần biến mất thay thành khuôn mặt u ám nhìn về bốn phía. Tay phải lão khẽ động, vô số đạo điểm đen hiện lên, rồi ngưng tụ thành một tiểu kiếm màu đỏ cỡ bàn tay. Tiểu bối trời đất mênh mông. Lão phu chắc chắn sẽ làm ngươi hồn phi phát lạc. Lão nhân gàng từng chữ một. cúi đầu nhìn sát của mấy gã trung niên trên mặt đất. Tay phải dơ lên. Một đào ánh sáng bắn xuyên vào mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ tung. Lão nhân từ từ biến mất. Những thi thể cũng biến khỏi mặt đất không còn dấu vết nào. Lôi cương thở mạnh. Sau khi chạy như điên mấy canh giờ liền hắn mới dừng lại quan sát xung quanh. Tiếp theo lôi cương lấy ra một cái lọ màu nâu, rót ra một dọc thạch nhũ kim màu nâu, rồi nuốt. Lôi cương chỉ cảm thấy một luồng sức sống ấm tràn ngập từ miệng chảy vào yết hầu cho đến phần bụng. Trong kinh mạch trống không thì cương khí và nội kình điên cuồng ngưng tụ, hồi phục sung mãn trong nháy mắt. Nhưng kim nhũ hổ mục này như thể vẫn chưa tiêu biến hết mà còn chảy vào trong đan điền. Thần thức lôi cương chìm vào trong đan điền thì phát hiện ra. Cái cây nhỏ kia cũng sáng rực lên. Phát ra thứ ánh sáng màu nâu. Vô cùng kỳ dị. Lôi cương thu thần thức về, nhìn về bốn phía để chắc chắn rằng lão nhân không đuổi theo thì hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Lão nhân này vô cùng mạnh mẽ Thức khai thiên thứ 34 công kiếp dũng mạnh vào trong cơ thể lão Vậy mà phần lớn bị bắn ngược vào người nam gã trung niên Sự cường mạnh của lão nhân khiến cho nội tâm lôi cương tháng phục Nhưng hắn cũng hiểu rõ Rất khó để giết được lão nhân này Nên chỉ thừa cơ chạy trối chết Điều khiến trong lòng lôi cương lo lắng chính là Không gian này có cấm chế huyền bí Khiến cho thần thức không có cách nào mà điều tra Nên chỉ e rằng Lão nhân có lẽ đã đuổi theo rồi Lôi cương thở mạnh Nhìn ra bốn phía mơ hồ cảm giác được một cổ cảm giác kỳ lạ Hai mắt hắn liếc xuống phía dưới Khuôn mặt lộ vẻ xúc động Ở phía dưới Một đôi mắt lớn đang chăm chú nhìn hắn, báo hiệu điềm xấu. Lôi cương biến sắc. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện ý nghĩ bỏ đi. Thế nhưng thấy huyệt động đen thui ở phía sau con mảnh thú này. Thì hắn lại suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 274 huyệt động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 274 huyệt động. Nhóm dịch me trai em. Trong không gian một này, lôi cương hiểu cứ có tiên thú bảo vệ thế nào cũng có kho báu. Lúc này, hắn cảm nhận được ở phía dưới tiên thú truyền đến khí tức ghê gớm, nên trong lòng hắn hơi chần chừ Cự thú phía dưới là một hình thể khoảng năm trượng trên đỉnh đầu có sừng, chính là lân giáp sư. Dựa vào hơi thở của nó thì đủ để thấy nó là cao thủ cương hoàng thiên giai. Lúc này tu vi của mình đang bị áp chế, chiến thắng được nó thì cũng khó khăn. Với lại, ai mà biết được trong huyệt động còn có tiên thú nào khác mạnh hay không? Hơn nữa. Liệu xung quanh còn có tu luyện giả nào theo dõi nơi này hay không? Lôi cương thầm than không có thần thức thật có chút bất tiện. Rống, miệng rộng của mảnh thú phát ra một tiếng gầm ngừ phẫn nộ. Khuôn mặt lôi cương cao lại, nhìn ra bốn phía, nơi mà mảnh thú ở là trong một khe nối. Hy vọng, sau khi mình giết được mảnh thú này thì sẽ không còn ai ngư ông đắc lợi nữa. Ngay lập tức lôi cương lại gọi cốt giáp ra Rồi hắn cũng nhanh chóng biến mất ầm, um, Ánh mắt tinh ánh của mảnh thú nhanh chóng thay đổi Hướng lên phiếu trên phun ra một ngụm ánh sáng màu nâu Nhưng hình thể to lớn ấy lại nhanh chóng rút lui vào miệng huyệt động Cảm nhận được mảnh thú phun ra quan mang Trong lòng lôi cương đành than. Mạnh thú này cũng không chịu ảnh hưởng của cấm chế. Cứ như vậy, mình cũng mệt không ít. Lôi cương lấy hư kiếm ra, hạ một kiếp. ầm ầm sóng chấn động bùng nổ mạnh mẽ. Âm thanh lớn vang vọng trong khe núi hồi lâu. Nhưng đầu của cử thú liên tiếp hướng về bốn phía mà chuyển động như thể truy tìm tung tích của lôi cương. Mau chóng di chuyển. Nội tâm lôi cương vô cùng tập trung. Mảnh thú này hết sức nhảy bán. Chỉ cần mình di chuyển về một hướng nào đó, thì mảnh thú sẽ bắn một đoàn ánh sáng màu nâu về phía đó. Vù vù. Đột nhiên, trong không gian truyền đến âm thanh rung động, hư kiếm hướng thẳng về phía mảnh thú. Hai mắt lôi cương đột nhiên mở to ra hai cánh tay lớn đánh mạnh lên chui hư kiếm. Trong nháy mắt, hư kiếm như thể có một sức mạnh vô cùng cường thế hóa thành một đào ánh sáng màu đen lao về phía mảnh thú. Trong nháy mắt, cơ thể lôi cương cũng di chuyển. Rầm rầm, mảnh thú lại phun ra một vần ánh sáng màu nâu mà cơ thể lại đột ngột di chuyển, muốn tránh khỏi hư kiếm bắn đến. Nhưng tốc độ cực nhanh của hư kiểm đã đến chỗ mảnh thú Mảnh thú ôm trọn đường tấn công Không có cách nào né tránh Hư kiếm bắn thẳng vào chân sau của mảnh thú Trong nháy mắt chân sau to lớn của nó nổ tung Xuất hiện một cái lỗ to Ngao Mảnh thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét Nhưng chưa chờ nó rốn xong Một thân hình cao lớn đột ngột hiện ra trước mặt mảnh nó Chỉ nghe một tiếng ầm khẽ vang lên thì một mảnh thú cao đến năm trượng vậy mà bị một nguồn sức mạnh kinh khủng đánh bay đi. Nhìn mảnh thú bay về phía không trung, lôi cương cười nhạt thu lại hư kiếm, rồi cơ thể vọt về phía huyệt động. Mảnh thú mạnh mẽ bay về phía bầu trời rồi trụ lại trên không trung. Nhìn chầm chầm vào bóng dáng biến mất trong hang động. Trong mắt nó đầy sát khí Căm phẫn vô tận. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc. Chính là. Mảnh thú này cũng không nhảy vào trong huyệt động. Mà lại chỉ ở bên ngoài cửa huyệt động. Rống lên vài tiếng. Mà không dám vào trong. Sau khi rống lên vài tiếng. Thì nó ngồi trồm hổm trên mặt đất. Nó nhanh chóng hồi phục chân. Phải bị hư kiếm làm cho nổ tung. Nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào sâu trong huyệt động. Sau một lát phi nước đại, lôi cương đi vào trong huyệt động, đột nhiên hắn dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía sau. Trong huyệt động vọng lại tiếng mảnh thú gầm lên, rõ ràng không hề thấy nó đuổi theo, chẳng lẽ là... Trong lòng lôi cương suy đoán, hắn không tin mảnh thú không thể thu nhỏ người lại để đi vào huyệt động. Ô, lúc này ở sâu trong huyệt động đen thui đột nhiên truyền đến một âm thanh u ám. Một làn gió tanh nhào tới trước mặt. Trong lòng lôi cương đột nhiên ngưng động. Không biết vì sao, hắn cảm giác được. Ở sâu trong huyệt động này có cặp mắt đang nhìn mình chầm chầm. Lúc này tỉnh lặng lại, cổ cảm giác ấy càng lớn hơn có chuyện gì vậy. Chẳng nhẽ trong huyệt động này không có kho báo Mà lại chỉ có tiên thú kinh khủng thôi sao? Lôi cương hơi do dự Nếu quả thật như vậy Thì tu vi của mình đang bị áp chế Nên không có cách nào sử dụng được linh khí thuộc tính một giày đặc trong thiên địa Như vậy thì rất khó đối phó với tiên thú hùng mạnh này Sau khi hơi do dự Lôi cương nhìn về phía chỗ sâu đen thui, cơ thể đột nhiên chạy như điên. Càng đi sâu vào bên trong, nội tâm lôi cương càng nhảy dựng lên. Loại cảm giác này khiến cho hắn sản khoái như lúc đầu ở thập vạn đại sơn khi hắn mạo hiểm đi vào huyệt động của thú vương. Lần đó, hắn đã chiếm được cuốn sắt giới chỉ và tiểu giác không biết lúc này ở không gian cấm bế tiểu giác ra sao. Hi hi Cuối cùng phụ thân cũng nghĩ đến tiểu giác Đúng lúc này có tiếng trẻ con vang lên trong tay lôi cương Hắn sượng sốt trong lòng hắn mừng rỡ Lẩm bẩm nói Tiểu giác Một bóng dáng hiện ra trước mặt lôi cương Toàn thân bóng dáng ấy tỏa ra sáu ánh sáng màu nhàn nhạt Ở trong chỗ đen thui này cũng thấy rất rõ Hai mắt bóng dáng ấy đầy vẻ mừng rỡ. Nhìn lôi cương chầm chậm Tiểu giác đúng là ngươi. Lôi cương xúc động nói âm thanh cũng quên thấp xuống khiến cho nó vang vọng rất lâu trong huyệt động. Phụ thân, đây là chỗ nào? Tiểu giác cảm thụ được một làng linh khí thuộc tính một rất tốt. Tiểu giác nhìn lôi cương vẻ xúc động cực kỳ vui vẻ Rồi đưa mắt nhìn bốn phía động bích nghi hoặc hỏi Rống Một tiếng rống trầm mạnh từ ở sâu trong huyệt động truyền ra Tiểu giác giật mình trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ trốn vào phía sau lôi cương Lôi cương chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sụp sôi Tiếng rống này ẩn chứa một khí thế vô cùng kinh khủng Hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói Tiểu giác, chúng ta đi ra ngoài mau. Lôi cương cảm thụ được, ẩn nấp sâu trong bên trong có tiên thú kinh khủng, rồi cơ thể hắn từ từ di chuyển. Không phụ thân tiểu giác muốn vào xem. Tiểu giác cảm giác được, hình như bên trong có người gọi tiểu giác. Sau khi mất đi vẻ sợ hãi, khuôn mặt tiểu giác lộ ra vẻ nghi hoặc. Lôi cương sững sốt. Nhìn sâu vào bên trong cảm nhận được tinh phong u ám. Hắn thấp giọng nói. Tiểu giác, ngươi khẳng định chứ? Ở đây, chắc chắn có nhân vật rất kinh khủng. Nếu mà liều lĩnh đi vào, phụ thân không dám chắc là sẽ cứu ngươi ra đâu. Khuôn mặt lôi cương vô cùng chăm chú nhìn chầm chầm vào tiểu giác, đầy mong mỏi và sợ hãi, hai mắt nghi hoạt. Trong lòng hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ ở sâu bên trong kia lại thực sự có tiên thú kinh khủng gọi tiểu giác sao? Sau một lát lưỡng lự tiểu giác nói, Phụ thân tiểu giác không vào nữa. Ngay sau đó lại biểu lộ vẻ không cam lòng, rồi lại nhìn sâu vào bên trong. Sau đó lôi cương kéo tiểu giác đi đến phía sau, rống. Lại là một tiếng rống vang lên gần như làm lôi cương đinh tai nhức óc. Nhưng điều mà trong lòng hắn ngạc nhiên chính là tiếng rống kinh khủng này lại không có khí thế kinh khủng trước đó Hắn kéo tiểu giác đi bộ, bỗng nhiên bị hãm lại, chân phải bị nhức lên Tiểu giác quay đầu, sợ hãi nhìn về phía sâu bên trong huyệt động nói Phụ thân, thật sự là có cái gì đó gọi tiểu giác Làm sao bây giờ? Lôi cương cau mày nhìn tiểu giác trong lòng hung ác thấp giọng nói. Như vậy, chúng ta đi vào trong xem. Nếu như có chút sĩ nào, thì đi vào lôi phủ hạo huyền trước tiên. Hiểu chưa? Tiểu giác gật đầu, vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc nhìn sâu vào bên trong, đi phía sau lôi cương từ từ tiến lên sau khi đi được một canh giờ, lôi cương phát hiện ra huyệt động này vẫn như cũ, sâu không thấy đấy, những làn gió lại thêm hơi nước, tiểu giác trốn ở sau người hắn hơi run. trong lòng lôi cương ngạc nhiên, ngày xưa tiểu giác cũng rất dũng cảm, mà sao bây giờ lại như vậy? chẳng lẽ tiên thú ở đây khiến cho tiểu giác sợ hãi đến thế? Nhưng vì sao tiểu giác lại muốn đi vào đó? Phụ thân, ta, chúng ra trở về đi, đây. Nơi này có chút quái lạ. Tiểu giác có cảm giác bất an. Tiểu giác khẽ nói như thể sợ làm kinh động đến sự sống ở sâu trong huyệt động. Nội tâm lôi cương ngầm cười ngượng, sau này chân phải phải lùi lại một bước nhưng vừa vội bước ra phía trước thì lôi cương cười gượng nói tiểu giác chúng ta đã không có đường lui nữa rồi tiểu giác sượng sốt quay đầu nhìn về phía sau toàn thân chấn động toàn bộ phía sau đều là vách đá chuyện gì xảy ra trước đó không hề bước ra từ đó mà Khu mặt lôi cương đột nhiên hơi co giật, rốt cuộc thì cũng thấy một điếm sáng hiện ra phía trước. Hắn khe khẽ vỗ tiểu giác, nói. Tiểu giác, ngươi hãy vào trong lôi phủ Hạo huyền đi. Không, phụ thân tiểu giác muốn đi cùng phụ thân. Tiểu giác lắc đầu, bước chân nhanh hơn một chút. Nội tâm như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn suy tư. Trong huyệt động này rốt cuộc có loại tiên thú vô cùng kinh khủng nào, mà lại lớn như vậy. Đường lôi cũng không có, chỉ còn cách liều lĩnh mà đi tiếp. Khi lôi cương và tiểu giác đi tới chỗ phát sáng, nhìn tình hình thực tế phía trước, hai người cùng chấn động. Lôi cương tự động gọi cốt giáp ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 275 thần long màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 275 thần long màu vàng. Nhóm dịch me trai em. Phía trước lôi cương và tiểu giác là một hang động đá vôi lớn đủ để chứa 10 vạn người. Vác động treo đầy hình vật màu vàng có thể thấy rằng hang động này trong lịch sử có tồn tại sự sống Điều làm trong lòng lôi cương và tiểu giác sợ hãi chính là toàn bộ hang động khổng lồ bị ánh sáng màu vàng chiếu lóa mắt Nhưng hình dáng khổng lồ kia khiến cho lôi cương tức thời còn chưa nhìn ra rốt cuộc đây là vật gì Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm vào một khối màu vàng to lớn kình càng trước mặt. Quái vật lớn này bao phủ chi chê dày đặc vậy cá. Trong lòng lôi cương bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhìn mảnh thú khổng lồ như vậy. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới vật gì đó. Toàn thân hắn lùi lại vài bước. Trong ánh mắt đầy vẻ khó tin là... Chẳng lẽ là... Trong lòng lôi cương hoảng sợ nghĩ đến. Đúng lúc này, quái vật lớn phía trước đột nhiên rung chuyển. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, rồng ngâm. Lôi cương bước ra phía trước một bước. Đứng ở phía trước tiểu giác. Mắt dán chặt vào cự thú di chuyển chậm rãi phía trước. Thấp giọng nói. Tiểu giác mau vào lôi phủ hảo huyền. Tiểu giác không trả lời mà lại lẳng lặng nhìn về phía trước. Trong lòng Lôi Cương nghi hoặc, nhìn về phía Tiểu giác, nó đang nhanh chóng biến đổi sắc mặt. Trong lòng hắn hồi hộp, quay đầu, toàn thân cũng run lên dữ dội. Đúng là Long, thần Long. Có sườn giống như hương nai Toàn bộ diện mạo của cái đầu là của rồng giống như người ta hay nói Hai mắt màu vàng của thần long nhìn lôi cương và tiểu giác chầm chầm Tiếng hít thở như thể hình thành tiếng hổ gầm long ngâm mạnh mẽ Tiểu giác càng run lên Không dám đối mặt với thần lông màu vàng này Lôi cương thầm than Hèn gì tiểu giác lại sợ sệt như vậy Thần Long này là thật, so với bốn con thần Long trong cơ thể mình kia đúng là một trời một vực. Lôi cương tuyệt đối không hề nghĩ tới chí bảo tại đây lại có sự tồn tại của thần Long. Long không thuộc về phạm vi tiên thú, mà là cấp bậc thần thú rồi. Nếu có Long trong chí bảo này, ai còn có thể sống mà ra ngoài chứ? Thánh thú huyền độn Lão Phu không nghĩ tới lại còn có thể gặp được thánh thú huyền độn. Trong đầu lôi cương và tiểu giác xuất hiện một cổ thanh âm vô cùng già nua. Lôi cương và tiểu giác giật mình, nhìn nhau và cùng nhìn về phía thần long màu vàng. Còn có thể gặp được. Chẳng nhẽ trước đây, hắn đã từng gặp qua rồi sao? Lôi cương và tiểu giác kinh hải nhìn nhau. Không đúng. Huyết mặt cũng không tinh khiết, với lại đang ở vào giai đoạn đầu. Mưa thanh trong thần lông màu vàng lại vang lên trong đầu hai người. Khuôn mặt lôi cương khẽ biến động cung kính nói, Tiền, tiền bối, không biết ngươi gọi chúng ta đến đây có việc gì. Hai mắt lớn cùng nhìn về phía lôi cương, đồng tử màu vàng như thể muốn nhìn thấu lôi cương. Một lúc lâu sau đó, trong không gian chỉ còn tiếng hít thở hổ gầm, lông ngâm của thần Long màu vàng. Thánh thú huyền động mà lại chấp nhận một con người yếu đuối như vậy. mơ thanh mạnh mẽ của thần Long vang lên. Toàn bộ hang động đều lay động. Vách núi màu vàng bên trên rền vang đến nỗi không ít cái còn bong ra rơi lên cơ thể khổng lồ của thần Long. Phốc! Khí huyết trong cơ thể lôi cương sụp sôi Một cổ khí thế kinh khủng không cách nào chống lại ba phủ lấy lôi cương Một ngụm máu tươi phun ra Sắc mặt hắn hết sức tái nhật Tinh thần và thể xác mạnh mẽ lúc này cũng không còn chút sức lực nào Trong lòng lôi cương hoảng hốt Thần lông màu vàng này lại đầy thái độ thù địch và sát khí với mình Có chuyện gì vậy? Tiền bối Ngươi Lôi cương kinh hải nói Nhưng tiểu giác như thể cũng cảm thụ được điều gì đó Bèn đi tới trước mặt lôi cương Khuôn mặt đầy vẻ kinh hải Nhưng trong hai mắt lại kiên quyết khác thường Hai mắt sáu màu nhìn chầm chầm vào thần lông màu vàng Giọng hơi run, Nói Ngươi Ngươi không thể giết hắn Hài tử, ngươi còn nhỏ, ở đây không có chỗ cho ngươi, dòng máu của ngươi quyết định đường đi sau này. Cùng với loại người này, chỉ làm liên lụy đến ngươi thôi. Hơn nữa trên người ngươi còn có trọng trách lớn, mặt thần thú bị thương nặng của ta vẫn cần tới ngươi thì mới lớn mạnh được. Sau khi ngươi lĩnh hội được tới mức tận cùng của các hệ, thì ngươi mới là một thánh thú huyền độn điếp thực. Hơn nữa. Lúc đó ngươi mới chính thức mở được kho báu thuộc về ngươi. Mơ thanh của thần long màu vàng hết sức dịu dàng, giống như ông đang dạy cháu vậy. Hai mắt to lớn kia nhìn về phía tiểu giác tràn ngập vẻ mong mỏi. Hai mắt tiểu giác nhìn hai mắt thần long màu vàng to lớn kia, dường như nó cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói của thần long màu vàng. Nhưng không hiểu vì sao. Nghe thấy những lời này của thần Long màu vàng. Tiểu giác cảm giác trong cơ thể có cổ sụp sôi. Trong đầu nó hơi đau đớn. Như thể những lời nói đó chạm đến một chỗ nào đó. Không được cho dù ra sao thì ngươi cũng không thể giết phụ thân ta được. Tiểu giác lắc đầu. Giọng nói vô cùng kiên quyết. Cơ thể lui về phía sau vài bước. Che chắn cho lôi cương đang ở phía sau như sợ thần lông màu vàng này sẽ bất ngờ động thủ. Phụ thân. Loài người mà cũng là phụ thân của ngươi sao? Tất cả con người đều ngu ngốc mà lại có tư cách là phụ thân của ngươi sao? Giọng nói của thần lông màu vàng lại vang lên trong tiếng nói chứa vẻ phẫn nộ. Cả hang động phát ra tiếng sấm nổ âm ầm Hai mắt to lớn của thần long màu vàng chăm chuối nhìn lôi cương chầm chậm Sát khí trong mắt nó tràn ngập cả hang động đá vôi khiến cho linh khí trong không gian cũng đông đặc. Phúc phúc! Lôi cương chịu không nổi. Nội tâm sôi sùng sụt. Phun ra mấy ngụm máu tươi. sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Trong mắt có vẻ sợ hãi và kìm nén phẫn nộ. Lôi cương vốn đã phỏng đoán tiểu giác không tầm thường, lúc này thần lông màu vàng nói khiến cho hắn càng thêm chắc chắn. Thêm vào đó trong lòng hắn còn có chút khiếp sợ e rằng lúc này mình không thể phỏng đoán được thân phận của tiểu giác. Cho dù thân phận của tiểu giác có là gì đi nữa thì trong tâm trí lôi cương tiểu giác cũng không thể thay thế được. Lúc nãy thần long màu vàng nói khiến cho đáy lòng lôi cương vô cùng phẫn nộ rồi lại không biết làm thế nào. Thần lông màu vàng này quá ghê gớm, mạnh mẽ, mình căn bản không có cách nào chống lại được. Ngươi! Chuyện của ta không cần ngươi lo. Tiểu giác vội vàng đỡ lấy lôi cương trong hai mắt nó phát ra sáu màu ánh sáng căm phẫn nhìn thần lông màu vàng chầm chầm. hài tử! Ngươi còn nhỏ, sau này ngươi sẽ hiểu dụng tâm của lão phu. Hắn phải chết. Giọng nói thần long màu vàng đột ngột tăng lên. Trong không gian như thể đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm vô cùng mạnh mẽ đánh út về phía lôi cương. Tiểu giác vội vã dùng cơ thể mình che chắn cho lôi cương muốn chống lại đòn tấn công vô hình này. Thế nhưng... Lưỡi kiếm vô hình sắc bén này căn bản không có cách nào chống lại được. Mà lại băng qua tiểu giác rồi toàn bộ hướng về phía Lôi Cương. Cốt giáp toàn thân Lôi Cương ầm ầm vỡ ra, máu thịt trong cơ thể hắn lẫn lộn, bay ngược ra vách đá ở phía sau. "Không!" Tiểu giác gầm lên giận dữ, khuôn mặt nhanh chóng co quáp. Lúc này hai mắt sáu màu cũng phát ra ánh sáng. Toàn bộ da dẻ chỉ tơ toàn thân phát ra 6 loại ánh sáng, toàn thân hóa thành một đạo 6 màu ánh sáng tấn công về phía thần long màu vàng. Không, không được. Hai mắt lôi cương hết sức mơ hồ, nhìn tiểu giác nhằm về phía thần long màu vàng. Hắn kinh hãi, khốn khổ, lẩm bẩm nói. Lúc này Một thứ giao động mạnh mẽ lan tới khiến cho lôi cương kêu lên một tiếng đau đớn, rồi hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 276 thanh tuyền thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 276 thanh tuyền thủy. Nhóm dịch mê trai em Ở phía cực bắc của không gian một trong một khu rừng rậm mênh mông bát ngát, đại thụ um tùm che phủ cả rừng rậm. Dưới một gốc cây đại thụ, một gã thanh niên thân hình rắn rỏi lẳng lặng nằm ở chỗ này, như thể đang ngủ. Trong rừng rậm có không ít tiên thú thường lui tới, thế nhưng điều làm cho kẻ khác lấy làm lạ chính là Lại có một tiên thú đang nhìn chồng chọc vào người thanh niên này Hơn nữa lại còn có tiên thú tới gần người thanh niên trong vòng trăm mét Thì sẽ chạy trối chết như thể cảm thụ được khí tức của tiên thú mạnh mẽ hơn so với mình Lôi cương từ từ mở hai mắt ra Cảm thụ những tia sáng lờ mờ xung quanh và lá cây rậm rạc phía trên Suy nghĩ trong đầu hắn trống rỗng Đột nhiên Như thể nghĩ tới cái gì đó Hắn vội vàng nhảy dựng lên Nhìn bốn phía xung quanh Lôi cương kinh ngạc quan sát cảnh vật xa lại chung quanh Mình làm sao mà tới được đây Nội tâm hắn kinh hải Không phải trước đây mình ở trong hang động đá vôi sao Thần long màu vàng to lớn kia đâu rồi Tiểu giác đâu Sắc mặt lôi cương dần dần tái nhật Hắn kiểm tra thấy mình vẫn vẹn toàn Lôi cương nhất thời hơi hoảng hốt Lẽ nào trước đấy chỉ là mơ sao Không thể nào Suy nghĩ này trong đầu lôi cương bị phủ nhận rất nhanh Hắn nhìn bốn phía Hơi rùng mình Trước khi mình hôn mê Tiểu giác đã nhầm phía thần long Mà tấn công kinh khủng lắm Đột nhiên nội tâm lôi cương vô cùng lo lắng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn tĩnh tâm lại, cẩn thận suy nghĩ về những lời thần long màu vàng kia nói. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Tiểu giác hẳn là không việc gì. Nếu mà tiểu giác có chuyện gì thì có lẽ mình cũng đã hồn bay phát lạc rồi. Mặc dù không rõ thân phận của tiểu giác và thần lông màu vàng kia tóm lại là gì Nhưng Lôi Cương biết Thần lông màu vàng kia đã bỏ qua cho mình Hơn nữa, chắc chắn thần lông có quan hệ với tiểu giác Điều chỉnh những hỗn độn trong lòng xong Lôi Cương cũng không lo lắng cho tiểu giác nữa Tiểu giác hẳn là ở chỗ thần lông màu vàng Có lẽ tiểu giác ở đấy thì cũng không phải chuyện xấu. Sau khi nhìn xung quanh, lôi cương hướng phe một phía và bay đi. Ở dưới một cái hang sâu nghìn dặm trong một cái hang động đá vôi to lớn. Một gã đầu đầy tóc vàng, đỉnh đầu có hai cái sừng, Điều làm cho người khác ngạc nhiên chính là khắp người lão nhân đều là màu vàng kim cả nước da, mắt cũng đều như vậy. Mà đứng bên cạnh lão nhân là một gã thanh niên vẽ mặt cung kính. Trước mặt bọn họ là một chùm ánh sáng màu vàng. Nếu như lôi cương lại kinh ngạc thì điều đó tất nhiên là trong chùm ánh sáng này chính là hắn. Tiểu giác. Hắn không việc gì cả. Ngươi có thể yên lòng rồi. Lão nhân màu vàng dịu dàng nhìn chăm chú vào người thanh niên sáu màu. Chậm rãi nói trong ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng. Tiểu giác gật đầu, không muốn nhìn thấy lôi cương biến mất trong rừng rậm. Ánh mắt nó chập chờn nắm chặt hai đấm. Một lúc lâu sau, tiểu giác thở mạnh ra, nhìn về phía lão nhân màu vàng, nói. Kim gia gia, phụ thân, hắn ở đây còn có thể có nguy hiểm sao? Khuôn mặt lão nhân tóc vàng khẽ nhút nhứt. Hiện lên một chút bất mãn, Trang Nghiêm nói. Tiểu giác, thân phận của ngươi cao quý là vậy, cả loài người đều không xứng làm phụ thân của ngươi. Sau này, bất luận gì ngươi cũng không có liên can gì đến hắn nữa. Toàn thân tiểu giác hơi run rẩy, trên khuôn mặt đầy vẽ đấu tranh, nó lắc đầu nói. Kim Gia Gia, hắn sẽ mãi mãi là phụ thân của tiểu giác. Giọng nói vô cùng kiên định Ánh mắt không hề kinh sợ Nhìn thẳng vào lão nhân tóc vàng Lão nhân tóc vàng từ từ dời về phía chùm ánh sáng màu vàng Âm thanh vô cùng nghiêm túc nói Tiểu giác Trước đây chúng ta có thỏa thuận là Nếu lão phu cử hắn Thì sẽ phải đưa cho hắn Một giọt máu của lão phu Khiến cho tiên thú Không dám tới gần hắn Để cho hắn ở trong trí bảo mà không có trở ngại gì. Hơn nữa, ngươi cũng đã thỏa thuận với lão phu rằng từ nay về sau, bất luận gì cũng không có liên hệ nào với hắn. Tiểu giác ngươi. Khuôn mặt tiểu giác giật giật. Nội tâm càng trở nên bối rối. Vẽ mặt đau khổ nhìn lão nhân tóc vàng. Ánh mắt chớp động. Đầy vẽ phức tạp. Tiểu giác, ngươi là thánh thú huyền động, sau này sẽ là một hoàng giả mạch thần thú, nên cũng phải giữ lời. Lão nhân tóc vàng trầm giọng nói, Ta, vẽ mặt tiểu giác trắng bệch ra nhìn lão nhân tóc vàng, không biết đáp lời thế nào. Tiểu giác, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi mở mang suy nghĩ đã, khi kho báo thuộc về ngươi, ngươi sẽ hiểu. Ngủ ngon nhé! Sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ không từ chối nữa. Khuôn mặt lão nhân tóc vàng đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Giọng nói kèm theo một chút mị hoặc. Tay phải đánh lên đầu tiểu giác. Chậm rãi vỗ vỗ lên đỉnh đầu tiểu giác. Hai mắt bối rối của tiểu giác đột nhiên mơ màng, rồi từ từ nhắm lại. Nhìn tiểu giác ngủ say, lão nhân tóc vàng lắc đầu. Hơi cười gượng, lẩm bẩm nói Bất luận gì, hoàng giả thần thú không nên có tình cảm Càng không nên liên quan đến con người Hãy quên hết những ký ức trước đây đi Tay phải lão nhân đánh tới đan điền của tiểu giác Một đào ánh sáng màu vàng nhập vào trong Lôi cương nhanh chóng chạy như điên Bất chợt hắn bị hãm lại Cơ thể ngừng lại trên không trung Sắc mặt hơi cao có Thoạt nhìn không biết vì sao Đột nhiên Lôi cương cảm thấy có vật gì đó như thể Luôn luôn đi cùng mình Cảm giác sai sao Hay đúng là có chuyện lạ Trong lòng lôi cương suy tư Bức rứt Đúng lúc này Lôi cương chật cảm thụ được Một cổ linh khí chấn động từ trước Truyền đến Sau một lát lưỡng lự. Hắn vứt đi những bất an trong lòng, Rồi hướng về phía trước mà tăng tốt. Sau đó nửa canh giờ, Lôi cương xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm. Hắn nhìn về mấy bóng người ở chỗ trống trải phía trước. Con ngươi co lại. Rồi nhanh chóng hạ xuống. Ẩn nấp trong một cành cây. Ngừng thở. Nhìn về phía cuộc chiến đấu phía trước. U trường Chúng ta cũng coi như là người quen cũ, hà tức gì mà phải ở đây để đánh nhau. Trước không nói trong thạch tháp này thật sự có kho báu hay không, cho dù có thì cũng có duyên mà đạt được hay không. Một gã trung niên mặc áo màu xanh, vẽ mặt hiền lành, vui vẻ nhìn lão nhân phía trước, nói. Phía sau gã trung niên vẽ mặt hiền lành này còn có 5 tên thanh niên nữa. Đứng trước mặt gã trung niên vẽ mặt hiền lành là một lão nhân mặc áo đen Vẽ mặt lão nhân mặc áo đen này u, u ám ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào gã trung niên trầm giọng nói Một sầm Cho dù như thế nào Thì lão phu cũng là người phát hiện ra thạch tháp này trước tiên Ngươi thì có thể vào trong Nhưng còn 5 người bọn hắn thật sự là phải ở lại đây Sao thế chẳng nhẽ các người không coi lão phu ra gì sao? Trong hư không chật truyền đến một tiếng nói trầm bỗng, già nuôi. Mưa thanh vừa mới thốt ra. Thì một lão nhân mặc áo đen sẫm. Gầy dơ sương hiện ra trên bầu trời. Ánh mắt ảm đạm nhìn xuống bảy người ở phía dưới. U trường và một sầm cùng sững sốt khuôn mặt hơi cứng đờ. Ú, trường nghiến răng nói từng chữ. Trường cốt. Khạp khạp. U lão nhi không nghĩ ngươi còn nhớ lão phu cơ đấy. Thù oán trước đây, lão phu có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, lão phu cũng muốn đi vào thạch tháp này. Ai dám ngăn cản lão phu, dù cho thịt nát xương tan, lão phu cũng phải hạ hắn. Giọng nói lão nhân mặc áo xanh thẩm vô cùng âm u. Gương mặt hơi động đậy và hiện ra vẻ u ám. Ánh mắt giữ tợn đảo qua u trường và bảy người. Lão ẩu muốn vào, nhưng thật sự phải kết hợp mới được. Nghe đồn cực bắc không gian một thật sự là chỗ mà kho báo tụ tập. Lão ẩu cũng nên đến xem. Các vị đạo hữu còn có ý kiến gì không? Đúng lúc này, thay đổi bất thường lại tái diễn. Một lão nhân mặc áo tím rộng thùng thình hiện ra trên không trung. Lão nhân này đầu đầy tóc bạc, dáng người cao cao. Nếu như đầu lão không đầy tóc bạc, thì không thể nhìn ra đây là một vị lão nhân bởi da mặt lão hồng hào và vô cùng mịn màng. Trốn ở trong cây đại thụ, nội tâm lôi cương rất kinh hoàng, gần như muốn bỏ chạy. u trường kia cũng là một lão nhân... Mà cái lão nhân tên Trường Cốt kia chính là là người mà mình đoạt bảo lần đầu tiên. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng, hy vọng không bị phát hiện. Ở chỗ này, thần thức bị cấm chế, không thì mình đã sớm bị bọn họ phát hiện ra rồi. Lôi cương kìm nén nội tâm kinh hoàng, nhìn về phía thạch tháp cao tới 10 trượng ở phía trước. Nhìn mé ngoài tháp giống như thạch tháp bình thường. Thế nhưng lôi cương lại lờ mờ cảm thấy thạch tháp này phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt. Có cảm giác hơi kỳ dị. Thấy lão ẩu này xuất hiện. Lôi cương kinh ngạc đánh giá thì phát hiện ra rằng ngoài trừ mái tóc bạc ra. Thì nước da trên khuôn mặt y giống như của thiếu nữ. Điều đó làm cho lôi cương có một cảm giác vô cùng sâu sắc. Là ngươi. Lão ẩu vừa xuất hiện thì ngay cả sắc mặt của trường cốt với u trường, một sầm kia đều đại biến. Mà vẽ mặt 5 người phía sau một sầm cũng nghi hoặc nhìn về phía lão ẩu này trong mắt đầy vẽ ngờ vực. Ha ha! Sao thế? Không chào đón lão ẩu sao? Lão ẩu có chút kiêu ngạo khó miệng khẽ lên. Không nghĩ tới thanh tuyền thủy tiền bối của Nguyên Thủy Tôn, lần này cũng muốn vào Chí Bảo. Khuôn mặt trường cốt kia cứng nhắc, da dẻ trên khuôn mặt càng giãn ra tươi cười, nhìn lão ẩu này nói. Hơn một lần, Chí Bảo mở cửa, lão ẩu có việc nên đành bỏ lỡ. Lần này cũng là đúng lúc, sao mà các vị lại không vui khi lão ẩu đến đây nhỉ? Mặc lão ở vui vẻ đảo qua mọi người, cũng khiến cho nội tâm mấy người u, trường đều rùng mình một cái. Đã như vậy thì tiền bối Thanh Tuyền Thủy, chúng ta còn không đi vào trong thạch tháp đi. Một sầm nhìn xung quanh, vội vàng nói cũng sợ lại dẫn tới việc khó lường, xác suất đoạt bảo lại càng thấp. Mấy người khác đều gật đầu, nhưng Thanh Tuyền Thủy lại lắc đầu. Nhìn về rừng rậm phía trước cười nhạt, nói Vị tiểu hữu này, ngươi ở trên đó cũng đã lâu rồi, sao vẫn còn không chịu lộ diện vậy? sắc mặt chờ đợi của U trường run lên, hai mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía sau rừng rậm, sát khí trong mắt lón ra. Trốn ở trên cành cây, cơ thể lôi cương chấn động. sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ lão ở này phát hiện ra mình rồi sao? Nội tâm lôi cương kinh hãi, nhưng cơ thể vẫn bất động, tư thế vẫn nguyên ở vị trí ban đầu. Sao chẳng nhẽ lão ở phải đuổi ngươi đi thì ngươi mới ra đây sao? Khuôn mặt thanh tuyền thủy hơi lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ác liệt.